Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 3653 Đỉnh Cấp Cường Giả Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz Là Vũ Đồng Tiên Tử, cách này khó trách, nói như vậy, hội bàn đào bên Trên thật đúng là có khả năng xuất hiện tu tiên giới tam đại thần Quả, điện tiểu kiếm trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc Ai nói không phải đâu rồi, 100% khả năng, đương nhiên ai cũng không Dám nói, nhưng theo lão phu phỏng đoán, chỉ sợ cũng có non nửa cơ hội. Non nửa cơ hội, cách này đã phi thường không hợp thói thường, vô luận. Như thế nào, đều đáng giá thử bên trên thử một lần rồi. Ăn, như vậy cơ duyên tốt, kiếm nhi ngươi đương nhiên không thể buông. Thà, hội bàn đảo bên trên cơ duyên nhiều vô số kể ngoại trừ tu tiên. Giới tam đại thần quả nói không chừng còn sẽ có cái khác thu hoạch. Ma tộc đại thống lính chém đinh chặt sắt mà nói. Nghĩa phụ, lời nói là như thế này đúng vậy, nhưng mà tam giới cường. Giả tệ tự cao thủ nhiều như mây, đại năng giống như vũ tự tính. Toán xuất hiện tu tiên giới tam đại thần quả, ta muốn vào tay bảo vật. Như vậy cũng là khó nhập lên trời. Điện tiểu kiếm mặt lộ vẻ khôn. Mặt u sầu mà nói. Hừ, khó khăn thì như thế nào? Không tranh thủ ai lại biết rõ nhất. Định làm không được đâu rồi. huống chi ngươi đừng quên sảnh tay bên. Trong cách này miếng huyền thiên chu quả. Huyền thiên chu quả. Không tệ. Ma tộc đại thống lính bên khóe miệng lộ ra một tia đắc ý lão phu đắc. Nói qua dùng vật ấy luyện chế huyền thiên đan có không thể tưởng. Tượng nổi hiệu quả ăn về sau có thể làm cho ngươi bước vào độ kiếp. Hậu kỳ hơn nữa dài đến một năm lâu. Thời gian lâu như vậy đầy đủ ngươi cho ngươi tham gia hết bàn đào Thịnh hội rồi Kiếm nhi thực lực của ngươi lão phu trong nội tâm tinh tưởng vượt Cấp khiêu chiến cũng không khó khăn quá lớn Hôm nay bất quá là cảnh Giới hơi yếu nếu như có thể trở thành độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả tử Tính toán đối mặt tam giới đỉnh cấp đại năng miễn cứng cũng có sức Đánh một trận rồi, ngươi hại sợ cái gì Chẳng lẽ tốt như vậy điều Kiện còn không dám đi tìm cầu muốn bảo vật kiếm Nhi, ngươi quá để cho ta thất vọng rồi. Nghĩa phụ bớt giận, Hải Nhi lúc nào đã từng nói qua không dám. Chỉ là hội bàn đảo bên trên cao thủ phần đông trong nội tâm của ta bao nhiêu. Có chút đánh sợ hãi cho nên cần muốn hảo hảo mưu đồ một phen. Anh, ngươi nói như vậy vẫn còn có lý, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm. Lớn cũng may khoảng cách hội bàn đào khai mạc trọn vẹn còn có một trăm năm trong khoảng thời gian này, ngươi có thể sớm làm chuẩn bị. Nếu có cái gì cần lão phu trợ giúp, cứ mở miệng, không cần câu thúc. Hải Nhi đa tả nghĩa phụ, điện tiểu kiếm đại hỷ mà nói. Mà hết thảy này, Lâm Hiên cũng không hiểu được, lúc này đến từ Tam. Giới cường giả lục tục ngo ngoi cũng cũng bắt đầu thu được đến từ Vũ lam thương minh thiệp mời rồi Vạn giao cốc Nói là sơn cốc Nhưng mà lại dãy núi Phật Phồng Liếc trông không đến Cuối cùng chỗ Trong núi yêu khí Càng là rồi rào vô cùng kỳ hoa dị thảo khắp nơi Đều là Chim quý hiếm tiên hạc Càng là nhiều vô số kể Nói là thần tiên phúc Địa cũng không đủ Ba đại yêu vương chi vạn giao vương động phủ Hoàn cảnh tự nhiên là mỹ Diệu đến cực điểm lúc này ở cái kia yêu khí nhất nồng đầm chỗ, vạn. Giao vương chính vuốt vuốt một khối ngọc phù. Đối với phía trước cung, kính đứng hầu áo đen tu sĩ mở miệng mới một lần hội bàn đào muốn mở. Này thời gian trôi qua thật đúng là nhanh chóng, bất quá bổn vương. Chuyện gần nhất tình rất nhiều. Hội hay không đi tham dự thật đúng là không tốt lắm nói, ngươi tựu như thế hồi phục vũ đồng tiên tử tốt, rồi. Cái này áo đen tu sĩ nghe xong trên mặt lộ ra một tia trần trở nhà của ta. Tiên tử nói đại vương thân phận tôn sùng nếu có thì giờ ránh kính. Xin cần phải tham gia. a Lý Vũ Đồng nói như vậy đi lão phu nhớ kỹ ta sẽ tận lực rút ra. Thời gian đa tạ đại vương vậy vãn bối cáo từ. Mặc dù không có đạt được khẳng định hứa hẹn nhưng như vậy trả lời. Thuyết phục cũng là miễn cưỡng có thể trở về đi phục mệnh cái kia. hắc bảo nhân sông vạn giao vương thi lễ một cái quay người thối lui. Ra khỏi đồng phủ đi. Thảng đại phòng vừa trầm yên tĩnh xuống dưới. Sau một lúc lâu, một ngoài dự đoán mọi người thanh âm lại truyền vào. Lỗ tai như thế nào, hội bàn đảo, ngươi đã không có hứng thú tham. Ra, lời còn chưa dứt, một cô gái xinh đẹp hiện hiện mà ra. Giáng người thon thả, dung nhan tú lệ toàn thân, hiện ra một tầng nhàn. Nhạt ma khí. Không cần phải nói, đúng là cùng lâm hiên an oán khó phân biệt vân. Trung tiên tử rồi, nàng này chẳng biết lúc nào, lại đi tới vạn giao. Cốc! Hừ, cái này có cái gì kỳ quái đối với bình thường đại năng mà nói. Hội bàn đào tuy khó được, nhưng bổn vương thân phận không phải chuyện. Đùa trước trước sau sau, đã tham gia mấy mươi lần nhiều. Hội bàn đào, đối với ta lại làm sao có thể có lực hấp dẫn đâu này? Vậy ngươi đến tột cùng có đi không đâu này? Đến lúc đó nói sau. Ngươi như không muốn đi tự đem trong tay thiệp mời cho ta, dù sao. Dùng thân phận của ngươi tự tính toán không có vật ấy, muốn đi hội. Bàn đào cũng là không người dám ngăn cản. Vân Trung tiên tử như thế. Như vậy mở miệng. A tiên tử muốn đi hội bàn đào tìm kiếm cái gì bảo vật, ngươi sẽ không sợ thân phận bảo lộ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Sao? Vạn giao vương quay đầu lại. Cái này cũng không cần đảo hữu lo lắng thực lực của ta tuy nhiên. Chưa khôi phục, nhưng đơn giản dịch dung hoán hình chi thuật thi triển. Ra cũng sẽ không có cái gì độ khó, coi như là ngươi đến lúc đó chỉ. Sợ cũng khó có thể nhìn thấu. Tần nhiên tràn đầy tự tin thanh âm. Chuyện vào lỗ tai. Tốt cái này thiệp mời tiên tử nếu là cần cứ việc cầm lấy đi tốt. Rồi vạn dao vương tay áo phất một cái cái kia ngọc phù bị một đoàn linh. Quang bao khỏa như vân trung tiên tử bay vút mà đi rồi. Vũ đồng giới một mảnh vô danh ngọn núi. Phong cảnh tú lệ nhưng mà cùng cái khắc linh địa bất đồng tại đây rõ. Ràng có nồng đậm ma khí không ngừng toát ra. Trên bầu trời có lông ngóng tuyết rơi nhiều bay xuống đem phủ cận hết. Thầy đều trở nên ngân trang tố khỏa mà ở trên đỉnh núi tắc thì đứng. Đấy hai gá tuyệt sắc mỹ nữ. Bảo xà băng phách. Đã nhiều năm như vậy rồi hai vị chân ma thủy tổ rõ ràng như trước. Ngưng lại ở chỗ này mà ở băng phách trong tay chính vuốt vuốt hay. Miếng ngọc phù Tỉ tỷ cái này Lý Vũ Đồng thật đúng là là không như bình thường ta. Và ngươi hành tung cái này bồng bình, nàng rõ ràng có thể phái người. Đưa lên ngọc phù, cái này hội bàn đào, chúng ta đến tổt cùng có đi hay? Là không đâu này. Bảo xà thì thảo mở miệng. Đi, vì cái gì không đi, Lý Vũ Đồng đã phái người đưa lên thiệp mời. Ta và ngươi không đi chẳng phải là lộ ra yếu thế, huống chi bàn đào. Đại hội 3 vạn năm không có tổ chức rồi Ta cũng muốn nhìn một cái Trong tam giới đỉnh cấp cường giả Phải chăng nhiều đi một tí khuôn? Mặt mới Âm ti địa phủ Kim Nguyệt thi vương vuốt vuốt trong tay ngọc phủ Hội bàn đào hắn đắc Có 100 vạn năm chưa từng đi tham gia qua Nhưng còn lần này đắc Có thêm vài phần hứng thú A tu la một mực không có hạ lạc Nhà đầu kia có thể hay không chạy đến Linh giới đi. Nguy hiểm muốn bóp chết tại này sinh ở bên trong, nàng này tu hành hết. Sức nhanh chóng, nếu muốn tìm một ngày thực trở thành tu la đến lúc. Đó tự là mình chịu không nổi rồi. Nai long giới bồng lai tiên đảo. Phu quân, như thế nào, lúc này đây hội bàn đảo, ngươi cũng ý định. Tham gia. Thiên thiên tiên tử trên mặt lộ ra vài phần vẻ trần chờ Nai Long chân nhân đa tình thế nhưng mà thiên hạ nổi tiếng tuy nhiên, những năm này tính tình đã nên rất nhiều, nhưng nếu là không có chính, mình quản thúc, ai biết có thể hay không thói cũ trọng manh. Phu nhân, ngươi đa tâm, ta lần này đi hội bàn đào là có chuyện quan, trọng làm. Chuyện mới của Lão Đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.